Các bạn đang nghe truyện trên website gốc đa chấm nét chương 647 sáng hôm sau. Sáng hôm sau. Trên ải nhân đảo đã sớm vang lên ly miên bất tuyệt các âm thanh rèn đúc, vang vọng một vùng hải vực. Ải nhân tộc lại tiếp tục một ngày miệt mài lao động hăng sai của họ. Đối với chủng tộc này, luyện khí chính là lễ sống, không thể luyện khí chẳng khác nào sống không bằng chết. Lạc Nam vừa lúc đặt chân ra khỏi hang. Ánh nắng chiếu vào mắt hiện lên từng ti từng ti ống ánh, càng làm nổi bật đôi mắt một hắt một bạch của hắn. Một thân ảnh tuyệt mỹ đã lẳng lặng đứng ở nơi đó mắt nàng hướng ra biển để lại cho hắn tấm lưng thon thả quyển chuyển, xuống dưới một chút là B.E. mờn dê tròn ven cao ngạo nghẽ. Mái tóc hoàng kim cao quý khá ngắn, để lộ loán thoáng phần gáy ngọc ngà trắng nõn của nàng. Ái tâm là nữ nhân phương Tây, ăn mặc có phần phóng khoáng hơn nữ nhân của Lạc Nam. Một thân váy trắng tinh mỹ đủ để che đi đôi đùi dụ nhân đó, để lộ đôi chân dài miên man của nàng. "Chào buổi sáng ái tâm tiểu thư." Lạc Nam Ôn Hòa đánh tiếng chào hỏi. Ái Tâm dường như đã cảm nhận được bước chân của hắn từ trước, thong thả xoay người lại. Trong lúc đó, Như Hướng Dương nở rộ đẹp không sao tả xiết. Mắt tròn ống ánh như thủy chân châu, lông mi cong cong trong nắng, mũi xinh cao thẳng cùng đôi môi được tô son mọng đỏ mê người, như pha lê đỏ. Ái Tâm gặp đôi mắt song sắc của tên này nhìn chằm chằm vào mình, nàng yêu kiều hừ một tiếng, "Chờ cẩn thận mắt của công tử, không sợ Nhã tỷ tỷ tức giận sao?" Lạc Nam cười cười, thẳng nhi nói, "Ơ Nhã nhi thân thể có chút mệt mỏi, đã bế quan tu luyện hơn nửa nàng chưa bao giờ cấm đoán ta ngắm nữ nhân khác, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Miệng lưỡi trơn tru, chúng ta có thể xuất phát." Ái Tâm yêu kiều miết một tiếng, tri triển thân pháp cấp tốc chạy đi. Tại nhân tộc không cho phép phi hành. nên hai người chỉ có thể chạy bộ dưới mặt đất. Thân pháp của nàng rất bất phàm, dưới đôi chân vậy mà hình thành hai bánh sa hỏa diễm, tốc độ gia tăng đến chóng mặt, những nơi chạy qua đều để lại một làn lửa đỏ trên mặt đất. Diễm Luân Bộ, thiên cấp thượng phẩm thân pháp nổi danh của ái gia. Lạc Nam không nhanh không chậm theo sau, mỹ ánh tiêu dao bộ chưa từng làm hắn thất vọng, y phục tung bay phất phới. Vốn cho rằng có thể bỏ xa tên này một đoạn để Trừng Phạt hắn dùng ánh mắt không đứng đắn nhìn mình, Ái Tâm kinh ngạc phát hiện hắn vẫn thông thả chạy theo sau nàng cách 2 mét, không hơn không kém, vẫn luôn duy trì như vậy từ đầu đến cuối. Điều này chứng tỏ thân pháp của người này hết sức lợi hại, có thể duy trì tốc độ theo ý muốn của hắn. Bản tính hiếu thắng của Ái Tâm lập tức được kích phát, liệt hỏa bùng lên, cắm đầu chạy như bay muốn cho hắn hít khói. Lạc Nam lắc đầu cười cười, nữ nhân hiếu thắng quá không phải là chuyện tốt, cần dạy cho nàng một bài học. thêm một âm thanh kỳ quái vang lên, Ái Tâm há hốc mồm phát hiện tên này vậy mà xuất hiện trước mặt mình, thậm chí còn vô sự lắc nhẹ cái mông như đang treo tức. Tức chết ta. Ái Tâm giậm chân thầm mắng một tiếng, không tiếp tục thi triển thân pháp, trái lại nhàn nhã bước đi như lúc tiến vào. Đúng là tiểu thư đài các khó chiều. Lạc Nam dở khóc dở cười thầm nghĩ, dừng lại bước chân đi song song với nàng. Ái Tâm so với Hồng Liên và Diệp Tình còn kiêu kỳ hơn. Hai người không ai nói câu nào, đến khi tiếp cận bến cảng. Với tốc độ phi hành của ta, từ Ái Nhân đảo đến Ái Gia mất khoảng một tuần, chúng ta có thể sử dụng pháp bảo để gia tăng tốc độ, chỉ cần 3 ngày là đến. Ái Tâm dẫn Lạc Nam đến chiếc thuyền Hoa Lệ rực rỡ lần trước nàng bước xuống, thẳng nhiên nói. Lạc Nam lúc này mới biết chiến thuyền Hoa Lệ này là pháp bảo riêng của Ái Tâm, tốc độ chỉ thua kém luyện hư kỳ xé rách không gian mà thôi. chắc không được lần trước đám thiếu niên nam nữ kia đi nhờ cùng nàng. Mặc dù hắn có thể cưỡi tiểu sư để đi nhanh hơn, không đến một ngày sẽ đến ái gia, nhưng tiểu sư là thê tử của hắn, ái tâm lại chưa là gì nên không thể để nàng cùng kỵ được. Huống hồ tiểu sư cũng bế quan rồi. Lần này đột phá vượt trội khiến căn cơ có phần không ổn định, nàng muốn bế quan một thời gian ngắn để có thể củng cố tu vi cho thật vững chắc. Lạc Nam cung từ hệ thống mua cho tiêu sư vai loại vũ kỹ lôi hệ tu luyện. cộng thêm nhờ nàng mang long vũ của thần thú Thanh Loan lần trước đổi được đặt bên cạnh quả trứng trên đỉnh cung đình thụ. Gia tăng tốc độ ấp trứng của nó. Mà Tiêu Thanh Tuyền càng là mang theo đang đỉnh đến cạnh quả trứng để luyện đan, một người một trứng cùng nhau sử dụng gia tốc trận. Vì cần phải biến lớn cho cả hai sử dụng, nên mỗi ngày ngốn mất hai vạn cực phẩm linh thạch, quả thật là tiêu tiền như nước. Chúng nữ bế quan đã lâu, trong điều kiện tốt nhất mà linh giới Châu mang lại, từng luân khí tức đang mãnh liệt đề thăng. Sau khi xuất quan nhất định sẽ Có tiến bộ vượt bậc. Thiến Lạc Nam quan tâm nhất là Sư Nghi và Tố Mai, hai nữ lần đầu luyện hóa huyết mạch, không biết có suôn sẻ hay không. Đương nhiên trong đêm qua Lạc Nam cũng mua được vài thứ hay ho cho bản thân mình, đồng thời chuẩn bị một số lễ vật đến ái gia. Điểm danh vọng tiêu tốn không hề ít. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net